Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi không có xuống hồ. Tôi đi lòng dòng ở trên bờ hồ để chụp hình chơi. Còn nhóm bạn thì tụi nó đã xuống tới dưới và tụi nó đã lội ra tới giữa hồ nữa rồi. Còn cái cô bạn gái mà gặp cái ác mộng hồi, hồi tối đó thì cổ không có bơi ra mà cổ đang tắm ở phía bên trong bờ Tôi nhìn thấy và tôi thấy tự nhiên cái cô đó bị hụt chân đuối nước rồi còn la cứu cứu nữa. Thì nghe như vậy là tôi tôi phải chạy xuống thôi. Rồi tôi thấy cổ giống như vừa bị uống nước mà kêu mà cái cái cái đám bạn thì nó lội giữa hồ nó không thấy gì hết trơn á. Thì lúc đó có một anh kia từ nhóm leo núi khác thấy vậy cũng la lên, cứu cứu cứu con bé con bé cứu cứ la như vậy vừa la mà vừa chạy tới. Thì lúc đó Cái nhóm bạn mà nó bơi ở, ở giữa hồ nó thấy rồi, nó tức tốc nó bơi vô bờ, thì lúc đó tôi cũng chạy tới luôn. Tôi thì tôi thấy nó cứ quơ quơ tay, nó kêu cứu chứ nó không có bị chìm, chứ người ta chết đuối người ta phải chìm luôn. Còn nữa, nó cứ la, cứ la, mà cả lục ngập lặn rồi, ngập lặn rồi, nó kêu cứu gì thôi à. Lúc đó thì cứu nó được, nhưng mà ai cũng ngạc nhiên hết. Tại vì nếu cái thời gian mà cái đám bạn bơi từ ở giữa hồ vào, không cách chi cứu nó kịp, nếu thật sự nó chết chìm. Hỏi ra thì nó nói lúc đó khi nó chìm á, cái cảm giác nó có như có một cái bàn tay vô hình nào đó đẩy nó lên. Khi đẩy lên thì nó la được, nó la được rồi nó nó nó bị bị hụt hơi thì đương nhiên nó chìm xuống. Thì khi nó chìm xuống nó uống nước thì cái bàn tay đó lại đẩy nó lên nữa. Và như vậy nó cứ la được, cứ trồi hụt mà la hoài, cho đến khi mọi người tới cứu được. Rồi thì mọi chuyện cũng qua. Chúng tôi đi xuống núi lấy xe, rồi mới đi tìm một cái khách sạn để chúng tôi ăn uống nghỉ ngơi. Và qua cái đêm hôm đó, thì tới tầm cỡ 2 giờ chiều hôm sau là chúng tôi di chuyển về lại Sài Gòn. Trên đường chạy về thì chạy được khoảng 50 số chúng tôi để ý gương chiếu hậu để nhìn xem với nhau tại đi cùng đoàn mà thì chúng tôi không thấy hai người họ đâu hết hai người ở đây tức là cái cô bạn mà bị bóng đè và bạn trai của cô ấy cái cô bạn mà bị bóng đè này đó cái cô mà xích chích chìm ở dưới hồ đó cổ tên là nhã còn cái anh bạn trai của cổ là cái người mà ngủ chung liều mà không biết trời trăng nhiệt đó thì chúng tôi hay gọi ảnh là Rico. Anh này chỉ vào nhóm chúng tôi khi quen với cô cô nhã này thôi, chỉ có năm trước đó. Thế là chúng tôi ngừng xe lấy phone gọi thì mới biết là họ bị lạc, bị đi lạc ở ngay cái dòng xoáy, dòng xoay chứ, dòng xoay mà mình mới qua cách tại khoảng cỡ năm cây số đó. Thì khi tới dòng xoay đó là bắt đầu chúng tôi đi lạc nhau. Rồi sau khi liên lạc chúng tôi cũng gặp lại nhau. Thì Rico với Nhã cho, thấy, cho biết như thế này Rico nó nói là Trong khi đi đó Nó có những cái biểu hiện như là bị mất tập trung Hay là con mắt nó bị qua Cho nên nó mới xảy ra chuyện đi lạc như vậy Thấy như vậy cho nên cả nhóm mới đề nghị thôi Bây giờ hai đứa nó lên, lên ô tô đi Thì cái chiếc xe của nó để cho tôi với anh bạn người Tây Ban Nha Tên là Francisco chạy về Mà tại vì chiếc xe của nó dài quá không có để lên sau xe bán tải được thành ra chúng tôi phải chạy về giùm cho nó rồi về đến sài gòn một tuần sau đó mới bắt đầu có những dấu hiệu bất thường xảy ra cái dấu hiệu xảy ra đó giữa nhã và rico đó là hai người họ hay thường xuyên cãi vã với nhau Ngoài cái dấu hiệu bất thường đầu tiên mà giữa Rico và Nhã xảy ra đó là hay cãi vã với nhau. Còn nó xảy ra chuyện nữa là cái anh bạn Rico này nè. Hồi đó thì làm ăn thuận lợi được lắm, bây giờ thì không làm ăn được nữa. Còn con Nhã thì cái tính tình nó thay đổi hẳn rồi. Bây giờ nó dễ cáo gắt lắm, thậm chí nghe nó dám chửi cha mẹ nó nữa. Rồi 3 tháng sau đó thì Nhã nó bỏ việc nó bỏ luôn cái chuyện học hành. Rồi nó cứ đi ra ngoài đường suốt đêm như vậy, ban ngày thì nó ngủ, ban đêm thì nó tỉnh queo như cú vậy. Hồi xưa nha, nó gọn gàng, nó ngăn nắp bao nhiêu thì bây giờ nó Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net